Chương 867, mở đường, những người khác không có hứng thú gì với chiếc lông Vũ này, nhìn thấy nơi đây đã bị chặn kín, đầu lĩnh của Thiên Hồng bang nói, đừng lề mề nữa, nhanh chóng đào mờ. Thông đạo đi, Kim Thiền bang và Tinh Nguyệt bang cũng bày ra bộ dạng khoanh tay đứng nhìn, cho thấy sẽ không động thủ làm việc, tất cả đều dựa vào hạt Tử bang, Dưu Khánh làm sao có tâm tư làm. Công việc khổ cực này Hắn chỉ nghĩ đến việc có nên đi tìm tam túc ô ở quanh đây hay không. Lập tức hỏi ngược lại, vì sao phải tốn sức đào bới chứ? Có nhiều lối ra như vậy, tìm một lối ra. Khác nhanh hơn nhiều, tên dẫn đội của Kim Thiền bang vẻ mặt ghét bỏ. Giọng điệu không kiên nhẫn nói, nói không chừng bị chặn không nhiều. Chỉ cần đào bới một chút là có thể vượt qua. Có khi còn dễ dàng puận lời hơn là đi lang thang tìm kiếm lối ra khác, nghe giọng điệu này, Dữu Khánh rất không hài lòng, hắn chậm rãi quay đầu lại, phát hiện thấy đó là người của Kim Thiền bang. Điều này khiến hắn có phần bất ngờ, khi trầm Kim Thiền nói chuyện với mình, cho dù có lòng dạ gây rối, mở miệng vẫn phải xưng hô Chu bang chủ, Chu huynh đệ, Chu lão đệ, tương tự như vậy, tên Này tại sao có cảm giác còn trâu bò hơn cả trầm kim thiền chứ? Hắn lập tức cất lời chất vấn với giọng điệu bất thiện. Ngươi là ai nha? Ngụ ý là, ngươi cho rằng ngươi là trầm kim thiền. Sao? Hắn thật sự cảm thấy kỳ quái. Con mèo con chó ở đâu nhảy ra cũng dám tự cao tự đại với hắn. Bị các người đông người như vậy bám sát không thoát được thân tơ đành chấp nhận. Đám chết tiệt. Này lại cho rằng mình là nhân vật sồ má nào hay sao? Hắn sợ chính là loại cao thủ thượng huyền như Trầm Kim Thiền. Không phải là sợ những kẻ trước mắt này. Tên cầm đầu đội ngũ Kim Thiền bang. Sửng sốt, Trầm giọng nói, ta là ai không quan trọng. Nhanh chóng đào đường của ngươi đi. Giữ khánh lập tức không chút khách khí. Thô lỗ nói, ngươi đang rào huấn ta sao? Khi ta và bang chủ các ngươi nâng ly chuyện cho vui vẻ. Không biết người còn ở nơi nào chứ. Muốn đào thì ngươi đào đi. Hắn cũng không phải chỉ nói mà thôi. Nói xong liền nghiêng người tránh. Ra, đưa tay làm dấu hiệu xin mời. Tên dẫn đội Kim Thiền Bang mặt xa sầm Tay đã nắm chặt chuôi kiếm. Cho ngươi thể diện mà ngươi còn không biết xấu hổ sao. Gã rõ ràng bày ra bộ dạng đe dọa. Hạt tử bang chó má gì chứ. Bản thân là thành viên của bang phái đỉnh cấp thiên tích Sơn, gã thực sự không để vào mắt, một đám người đi theo gã bày ra tư thế cùng chung mối thù, tạo dựng thanh. Thế để hưu dọa, sự việc đột nhiên biến thành như vậy, hai người dẫn đội thiên hồng bang và tình nguyệt bang vô thức mà thoáng nhìn nhau, rõ ràng đều không ngờ được, sau đó cả hai rất ăn ý mà. Nhích về phía sau, cho thấy chuyện này không liên quan gì đến mình. Chúng ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ bên nào, các người cứ thoải mái đi. Bọn họ biểu hiện rất rõ ràng, hy vọng hai bên đang tranh chấp không nên là kẻ hèn nhát. Phản ứng của Dữu Khánh không phụ với kỳ vọng của bọn họ, hắn trực tiếp chỉ thẳng vào tay muốn rút kiếm. Của đối phương, tới đi, người có gan thì rút kiếm ra thử xem. Nếu là ta để cho ngươi còn sống thu kiếm trở về. Ta liền nhường vị trí bang chủ hạt tử bang này cho ngươi làm, đám người đồng tại thiên ở một bên kinh ngạc sửng sốt, nhất là đồng tại thiên. Gã một mực âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, lại nữa rồi, sự tùy hứng của vị bang chủ này lại tới rồi, khen. Tên dẫn đội kim thiền bang quả thực đã rút kiếm ra, nhưng kiếm chỉ rút cha một nửa thì dừng lại, không tiếp tục rút ra ngoài. Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dữu khánh, dự khánh bình, tính ung dung, còn nhấc tay vẫy vẫy với gã, ra hiệu cho gã cứ tới, chỉ cần đối phương dám động thủ, hắn liền dám không đi ra ngoài, chỉ cần đối phương dám động thủ, hắn liền có cách hoặc nói. Cách khác là có cớ để tiếp tục ở lại dưới lòng đất tìm tam túc ô, đám người đồng tại thiên làm sao có thể biết được những suy nghĩ này của ấn. Thật sự rất muốn kéo vị bang chủ này ra, khen. Tên dẫn đội kim thiền bang kìm nén sự tức giận vô biên mà cắm kiếm trở lại. Có quỷ mới đi làm bang chủ của hạt tử bang gì đó, nó là cái thứ gì, thật sự coi thường là một chuyện, quan trọng. Hơn là gã không dám bất chấp làm chuyện xấu, sợ không có cách nào giải thích với bang chủ, gã chỉ có thể trước tiên nuốt xuống cơn tức này. Trong tương lai sẽ tìm cơ hội rửa sạch xỉ nhụ côm Nay Giữ khánh xì một tiếng Mạnh miệng có tác dụng cây rắm gì Hắn muốn tiếp tục khiến đối phương tức giận Nhưng đối phương không trúng chiêu Sắc mặt gã xa sầm không hé răng nữa Được rồi Hắn có phần thất vọng quay đầu lại nhìn hai nhà khác Hy vọng trong hai nhà này có thể nhảy ra một tên nóng tính Cất lời chất vấn Các người có ý gì Mới vừa nhìn thấy bộ dạng su lông nhe. Răng muốn cắn người của hắn. Hai nhà khác cũng tự giác. Hoàn toàn không tiếp lời về chuyện này. Giữ khánh tức thì cũng xìu xuống. Chỉ khi người ta làm việc vô lý. Về sau hà mới có lý. Nếu là. Hắn cố tình gây sự. Vạn nhất lại bị mấy tên bang chủ đó bắt được. Sẽ không thể biện minh được. Nhưng như vậy cũng không sao. Nếu tất cả đều đã sẵn lòng làm người thành thật. Vậy thì hắn không khách khí nữa, xoay người lại, phất tay, kêu gọi người của hạt tử bang rời đi, trên danh nghĩa là tìm lối ra khác, trên đường lại âm thầm dặn dò xuống dưới, bảo mọi người hỗ trợ chú ý về tam. Túc, ô, người dẫn đội thiên hồng bang muốn nhắc bọn hắn không nên tiếp tục lãng phí sức lực đi tìm nữa, toàn bộ các lối ra đều đã bị sơn hải bang lấp kín rồi, nhưng gã không thể nói rằng mình. Đã biết từ trước, vì vậy đành phải tạm thời tiếp tục đi theo bọn hắn, cứ như vậy đi loanh quanh tìm tới tìm lui, có thể tưởng được được kết quả như thế nào, tự nhiên là phát hiện thấy khắp nơi. Đều đã bị lấp kín, càng là như vậy, Dữu khánh càng hưng phấn, điều này chứng tỏ Tam Túc Ô rất có thể vẫn chưa chạy thoát ra ngoài, nhưng người của ba bang phái áp dài sau khi bị dày vò đi. Loành quanh một cành giờ thì không còn kiên nhẫn được nữa. Cuối cùng, theo đề nghị của người dẫn đội Thiên Hồng Bang, người dẫn đội của Ba Phương tìm đến Dữu Khánh, người dẫn đội của Thiên. Hồng Bang đại biểu Ba Bang đưa ra nhượng bổ. Được rồi, đừng tiếp tục tìm kiếm khắp nơi nữa. Chúng ta đã phục ngươi rồi. Chúng ta sẽ đào bới mở đường giúp hạt tử bang của ngươi. Tiếp đó... Gã hất đầu ra hiệu cho hai nhà khác hành động theo thỏa thuận, hai nhà khác trực tiếp ra lệnh cho người của mình tiến đến đào. Bới, mọi người chia ra thành hai hàng dài, ôm lấy từng tảng đá truyền dần ra phía sau. Phải dùng biện pháp phiền phức như thế này để đào mở đường đi là vì không còn cách nào khác, không thể tùy ý. Ném loạn ra sau sẽ khiến chặn phía sau. Phải rời dân từng bước xếp ra phía sau để tạo ra một con đường có thể đi được. Người của Thiên Hồng bang được người dẫn đội cố ý bố trí tại phía cuối. Cùng, người ta đường đường là bang phái đỉnh cấp nhưng đã cam chịu hạ thấp làm việc như vậy. Dự khánh cũng không thể làm mình làm mẩy được. Sau khi suy nghĩ, hắn thấy trước tiên chỉ có thể đi. Ra ngoài nhìn xem tình hình rồi nói tiếp. Nếu như thực sự không được thì đành phải chờ đến khi kết thúc tranh đoạt rồi mới lặng lẽ quay lại nơi đây để tìm kiếm, nhưng hiện tại, hắn lo lắng. Chính là việc giả mạo người của Thạch Tâm cư công khai trêu chọc mấy nhà đó, không biết còn có thể có cơ hội lèn về lại nơi này hay không, đến lúc đó, có lẽ chỉ có thể nói lão cửu tiếp tục. His Nam sắc để xem thử, bây giờ chỉ có thể đi bước nào, tính bước đó. Phía bên kia của đống đá sụp đổ, một đám người sơn hải bang vội vã chạy tới, một hồi sau, cố nhân sơn cũng đích thân. Chạy đến, đứng ở bên ngoài có thể nghe được rõ ràng tiếng đá lăn cuồn cuộn ở bên trong, vệ cát ra hiệu và nhỏ giọng nói, bàng chủ, rõ ràng là có người đang đào bới, chỉ là không biết có phải. Có người đang mang bảo Châu đi ra hay không, bởi vì phía dưới hình như không có dấu hiệu đánh nhau nào. Cố nhân sơn khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói với xung quanh, đợi khi thông đạo được đào mờ. Ra, ta sẽ phán đoán tình huống. Một khi thấy ta vọt tới đánh giết chặn đường đi của bọn chúng, các người lập tức chặn lại tấn công, không cần lưu lại quá nhiều người sống. Chỉ cần lưu lại mấy kẻ chủ chốt là đủ rồi. Nói sung, xem hiệu lệnh của ta để hành động, vâng. Vệ cát cùng với những nòng cốt khác nhanh chóng đi sắp xếp, toàn bộ người của Sơn Hải Bang giấu ánh sáng, quay người chia ra hai bên. Lấy vũ khí ra, dựa lưng sát vách đá, lặng lặng chờ đợi, tại nơi đào mở đông đá sụp đổ, đã xác định được ý định, giữ khánh đi theo cần đường giữa hai hàng người vận chuyển đá đến gần chỗ tác. Nghẽn, hả muốn đánh giá xem đống sụp đổ này còn sâu bao nhiêu. Còn phải đào mở bao lâu mới có thể thông suốt, mặc dù trong lối đi dưới lòng đất này khá ẩm ướt, nhưng đống đá sụp đổ bề nát này. Tránh không được vẫn có bụi bạm bốc lên và bị quấy nhiễu, mà giữa những tảng đá to to nhỏ nhỏ trồng chất lên nhau này vẫn có những khe hở liên thông với bên ngoài, vừa vặn nơi này lại gần với. Lối thoát ra vạn hác trì, xuôi thi ho luồng không khí. Điều này cũng cho hắn có điều kiện thi triển quan tự quyết Hắn có thể dựa vào đó dễ dàng đánh giá được đống đá còn đang chặn đường Này sâu bao nhiêu Không dùng tới quan tự quyết thì không sao Mới thi triển được một lát Dũ Khánh đã kinh hãi lông tóc dựng ngước cả lên đống đá chặn đường không còn quá sâu nữa Cũng chỉ Còn lại khoảng 3-4 trường Vấn đề là phía sau đó một khoảng cách Rõ ràng có biểu hiện hoạt động của lượng lớn người đang áp sát hai bên vách hang động, thứ lay động trong tay chắc hẳn đều. Là vũ khí, dấu hiệu này rõ ràng là có người đang mai phục bên ngoài. Chuyện gì vậy? Ở đâu ra có nhiều người mai phục tại bên ngoài như vậy? Hãy nhanh chóng nhìn nhìn nhân thủ của Kim Thiền Bang và Tinh. Nguyệt Bang đang bận rộn làm việc ở hai bên, cũng không khó đoán được đáp án. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Sơn Hải Bang vẫn một mực chưa từng xuất hiện, từ đó, hắn cũng tỉnh mộ hiểu ra. Cuối cùng, đã biết được vì sao các lối đi ran ngoài đều bị sụp đổ chặn kín, hắn cảm thấy không ổn, làm sao còn dám đứng tại phía trước nơi này, hả không muốn đứng mũi chịu sao, vì vậy, hắn nhanh chóng. Xoay người rời đi, đụng phải tên dẫn đội của Tinh Nguyệt Bang, tên dẫn đội của Tinh Nguyệt Bang chất vấn. Lối đi hẳn là sắp được thông số tôi con chạy tới chạy lui làm gì Giữ khánh liền Thuận miệng có được lý do Quay đầu chưng mắt với người bên cạnh Hình như có người rất có ý kiến Với ta nha Tảng đá đó vứt rất nguyểm Ta sợ hắn dùng đá đập ta a dứt lời Hắn nghiêng người nhanh chóng lách qua tên dẫn đội này Bỏ đi Tên dẫn đội ngẩn người Quay đầu nhìn về phía đồng bọn Hỏi Người tranh chấp với hắn làm gì, không đáng, hả, người bên cạnh đã bị lời nói của Dư Khánh làm cho sững sờ, bây giờ lại ngây dẫn đội nói như thế, vội vàng kêu oan, ta không có A, hắn đi, qua đi lại nơi này, ta cũng không phải người mù, nhìn thẳng vào hắn mấy lần cũng không được sao, tên dẫn đội nhíu mày, đoán rằng người này có lẽ không đơn giản chỉ nhìn thẳng như vậy, có khả. Năng nhìn người ta không vừa mắt, biểu hiện trong ánh mắt quá khoa trương, nhưng y cũng không nói gì, vỗ vỗ vài gã, được rồi, không sao, không có gì to tát, rước lời y cũng xoay người rời. Đi, không phải, đầu lĩnh, ta thật sự không. Đồng bọn bên cạnh còn muốn giải thích, nhưng từ phía trước đột nhiên ném tới gã một tảng đá, gã không thể không tiếp lấy, há há miệng mấy lần. Cuối cùng phải tiếp tục làm việc trong oa nước, trong đám người làm việc phía sau cùng. Người dẫn đội của thiên hồng băng nghiêng người sang bên, nhường cho giữ khánh xảy bước đi qua tụ tập. Cùng người của hạt tử bang, rồi sau đó xoay người nháy nháy mắt với các đồng bọn thiên hồng bang của mình. Các thành viên khác đều gật đầu hiểu ý, ra hiệu bảo gá cứ yên tâm, tải trước lúc quyết. Định đào mở thông suốt lối đi. Dẫn đội Thiên Hồng băng lĩnh đội đã thông báo kế hoạch cho các thành viên khác, bảo bọn họ âm thầm truyền tin cho nhau, khi thông đảo vừa được đào thông, bọn họ liền sẽ đồng loạt hô to, nhanh chóng đem bảo châu đi, đồng thời nhanh chóng rút lui ra phía sau đám người nhạt tử bang vốn không biết rõ tình hình, trốn ra phía đám thành viên hạt tử bang đang không có chuẩn bị trước, đồng thời cũng thi pháp đánh sụp thông đảo. Một chiêu này không thể nói là không độc, không chỉ sẽ đẩy hạt tử bang vào chỗ chết, còn sẽ chôn vùi đám người kim thiền. Bang và tinh nguyệt Băng cùng đi, không chỉ muốn mượn đau giết người, còn muốn chặn đứng đường thoát thân của các thành viên ba bang phái mà đám người Sơn Hải bang tổ chức tập kích đối diện. Với sự liều mạng của ba bang phái trong tình cảnh chó cùng rất dậu chắc chắn cũng phải trả giá bằng một số kha khá tính mạng ở phía sau. Dữ Khánh đã gọi các vị đương ra trong bang tập. Trung tại một bên, nhỏ giọng dặn dò, toàn bộ các lối ra ngoài đều đã bị sụp đổ. Chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên, nếu như ta dự đoán không sai, người của Sơn Hải bang hẳn đang mai. Phục bên ngoài, nhớ kỹ, một khi lối đi được mở ra, chúng ta lập tức tạo phợp sức lực toàn bộ bang đánh sụp thông đảo để cản trở địch, chạy giữ lấy người. Đừng có hỏi nhiều, sắp không kịp nữa rồi, lập tức âm thầm truyền đạt mệnh lệnh của ta cho mọi người đi.